bổn tôn hóa thành thị vệ kiếm nô, tĩnh tâm tìm hiểu thần thông cường đại của Thượng Cổ vu Sư, lạnh lùng quan sát biến hóa của Lưu Tinh Tòa Thành và các đại vị diện. Hai phân thân thì lại lặng lẽ rời khỏi Lưu Tinh Tòa Thành, dựa vào thần thông cường đại, một người lẻn vào trong liên minh Lưu Lãng Giả mà lôi mông dựng lệ, cũng tìm cơ hội cướp lấy thân thể của tinh không thành chủ tạp Mai Long, dùng thân phận trưởng lão liên minh ở ngay bên cạnh lôi mông. Phân thân còn lại thì ở lại trong Thái Luân Đại Lục, đợi Thượng Cổ Vu Sư đến. Sau khi Dương Lăng bị Vu Tháp đưa đến Đặc Lạp Tư rừng rậm, liền nhanh chóng bị Lôi Mông chú ý. Nhưng Chúa Tể cũng biết rõ, cũng giống như Lôi Mông, đều lặng lẽ quan sát sự trưởng thành của Thượng Cổ Vu Sư kỳ quái này. Sau này lại dựa vào thần thông cường đại cướp lấy thân thể của Ngà Luân Đại Sư, cố ý gây sự ở ma thú lĩnh. Dựa vào luyện kim thuật xuất sắc để Dương Lăng chú ý đến mình, từng bước tiếp xúc với bí mật của Thượng Cổ Vu Sư, cướp lấy quyền khống chế thân thể của hai người Tạp Mai Long và Ngà Luân Đại Sư. Dương Lăng và Lôi Mông cùng cười khổ đều hiểu ra, với thần thông của Chúa Tể, cướp lấy thân thể của một người rất dễ dàng, chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở thì ai có thể phát hiện được bí mật của hắn. Đám ma thú vương giả như Mẫu Hoàng và hắc Long đều có linh hồn lạc ấn của Dương Lăng Nhưng trong các đại tướng chỉ duy nhất có mình Ngà Luân Đại Sư là không có Thấy hắn mấy trăm năm qua tuyệt đối trung thành Một lòng nghiên cứu các loại vũ khí cho ma thần thú hệ Ngoại trừ háo sắc ra Thì không ai nghi ngờ hắn Không ngờ rằng lại là lão già háo sắc này Cũng may chỉ truyền thừa một bộ phận vũ thuật luyện chế vũ khí cho hắn Nếu không, nhìn ngà luân đang lạnh lùng đứng sau lưng bổn tôn chúa tể, dương lăng lau mồ hôi chán. Chẳng may bị chúa tể nắm giữ được linh hồn vu thuật cường đại, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Khiêu chiến giả có ý nghĩa gì, còn có, ta không hiểu tại sao, ngươi giết chết những người chống cự. Nhưng ngay cả ma quân đại thống lĩnh và trọng tài giả quân đoàn cũng không buông tha, lôi mông lấy làm nghi ngờ. vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bổn tôn Chúa Tể ở cách đó không xa. Thực ra rất lâu trước kia ta cũng là một người chống cự như các ngươi, là một lưu lãng giả tự do qua lại giữa các đại vị diện, theo đuổi lĩnh ngộ huyền ảo pháp tắc, cho đến một ngày, giọng nói của Chúa Tể rất bình tĩnh, nhưng kèm theo chút bi thương, như đang nhớ lại chuyện xa xưa, dừng lại một chút rồi nói, cho đến một ngày, khi ta lĩnh ngộ được trung cực huyền ảo, Và đánh bại chúa tể, kế thừa thời không chi luân, trở thành chúa tể thứ hai tám, thì tất cả đã thay đổi. Đánh bại chúa tể đời trước, mọi người chấn động vì biết được một bí mật kinh người. Tất cả đều im lặng nhìn chúa tể, đợi hắn kể tiếp. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, lặng lặng đứng một bên. Sau khi trở thành chúa tể, mặc dù có được thực lực cường đại và thần thông, có được quyền uy vô thượng Nhưng rất nhanh ta đã phát hiện ra đây cũng không phải là chuyện tốt. Chúa tể cười khổ, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Thứ nguyên không gian này của chúng ta, ngoại trừ năm đại chủ vị diện, còn có vô số vật chất vị diện. Các sinh linh có trí tuệ như nhân loại, bán thú nhân, ma thù, tinh linh nhiều vô ố kể, thực lực càng lúc càng cường đại. Cả thứ nguyên không gian đều không ổn định, cứ vài năm, thậm chí hàng tháng. Hàng ngày đều có không ít vị diện bị không gian ly tử phá hủy Là một chúa tể vô thượng Sứ mạng của ta chính là duy trì trật tự của cả thứ nguyên không gian này Tìm được thăng bằng cho người tu luyện và người bình thường trật tự và thăng bằng Nghĩ đến trọng tài giả quân đoàn và liên quân chết bởi thời không chi luân Nghĩ đến biết bao cảnh giới chết bên trong thần chi tù lao Lôi mông trong lòng vừa động trầm giọng nói Vì tránh bị các cảnh giới phá vỡ trật tự, ngươi bày ra cạm bẫy ở thần chi tù lao, chém giết các cường giả. Vì duy trì trận tự, ngươi đã giết chết tất cả trọng tài giả bị bắt làm tù binh. Không sai, thần chi tù lao đương nhiên có ẩn chứa kỳ ngộ lĩnh ngộ được trung cực pháp tắc, nhưng đồng thời cũng là cạm bẫy giết chết vô số cường giả tuyệt thế, chúa tể thẳng thắn nói ra. Có lẽ các ngươi cho rằng mình mới là chính nghĩa, chiến đấu vì tự do, nhưng các ngươi có nghĩ được rằng, bên trong thứ nguyên không gian xuất hiện rất nhiều cường giả tuyệt thế không biết luật lệ, tùy ý mở ra vị diện thông đạo, hoặc là xé mở không gian liệt phùng, vậy sẽ nguy hiểm với người bình thường như thế nào? Thân là chúa tể trí cao vô thương, ta phải suy nghĩ cho lợi ích của số đông, suy nghĩ cho lợi ích của cả thứ nguyên không gian này. Cho nên phải đặt ra một loạt các quy tắc Đảm bảo duy trì được trật tự Chúa tể bình tĩnh nói Khẽ cười rồi nói tiếp Một cường giả tuyệt thế nếu như không chết trong thần chi tù lao Vậy hắn phải trở thành chúa tể đặc sứ, Tập trung ở trong lưu tinh tòa thành Nếu như từ chối Sẽ bị trọng tài giả quân đoàn truy sát Hoặc là trở thành khiêu chiến giả của chúa tể Không có sự lựa chọn nào khác Các thượng cổ Vu sư rất cường đại Nhưng đáng tiếc Bọn họ mang đến cho thứ nguyên không gian này những tai nạn quá lớn Vô số vật chất bị diện bị phá hủy vì bọn họ Càng đáng tiếc chính là Bọn họ lại trực tiếp từ chối yêu cầu của Chúa Tể Đối với thứ nguyên không gian này của chúng ta mà nói Bọn họ chính là những kẻ xâm nhập Phải sự tử toàn bộ Chúa Tể vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Dương Lăng một cái Kẻ xâm nhập Ta là tội nhân Mọi người chấn động Trong thời gian ngắn không biết nói gì Bọn họ luôn cho rằng mình đứng về phía tránh nghĩa, khiêu chiến tên Chúa Tể tàn bạo, không ngờ rằng mình lại là tội nhân. Đúng như lời Chúa Tể nói, người bình thường không thể nào chịu nổi một kích của người tu luyện, đối mặt với những cơn cuồng phong mà không gian bị xé rách tạo thành, không hề có năng lực tự bảo vệ mình. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 830, Vu Tôn, được rồi, các khiêu chiến giả. Giờ các ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ, nhìn mọi người đang đầy khiếp sợ, kiếm nô, bổn tôn của chúa tể vung tay lên, thời không chi Luân đang trên bầu trời lưu tinh tòa thành lập tức bay tới, tản mắt ra trăm ngàn vạn đảo kim quang, bao phủ cả người chúa tể lại. Ngay sau đó, hai phân thân là Tạp Mai Long và Ngà Luân Đại sư càng lúc càng mờ nhà, dung nhập với bổn tôn, một trận kim quang trói mắt trôi qua. Một người tuổi trẻ anh Tuấn xuất hiện trước mặt mọi người, cùng với một cổ uy áp không gì sánh nổi. Đây là mặt thật của Chúa Tể. Nhìn người trẻ tuổi anh Tuấn được bao phủ trong làn Kim Quang, mọi người rung động không thôi. Dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng Chúa Tể nắm giữ cả thứ nguyên không gian này lại nhìn trẻ tuổi như thế. Hỡi các khiêu chiến giả, đến đây đi. Để cho ta thấy thực lực của các ngươi rốt cuộc đến mức nào Chúa tể địch văn lạnh nhạt nhìn mọi người Nhìn 12 tổ vu, Sau đó nhìn tới dương lăng Các ngươi cùng lên đi Khiến chiến thành công sẽ trở thành chúa tể đời tiếp theo Nếu như thất bại Hồn phi phách tán Cùng sông lên Nhìn chúa tể thực lực sâu không lường được Nhìn thời không chi luân đáng sợ Đám người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn biến sắc chỉ phân thân tạc mai long đã lợi hại như vậy bây giờ chúa tể đã dung hợp với hai phân thân vậy ai có thể là đối thủ của hắn nữa chứ tiên ni á chạy mau cảm giác năng lượng ba động và sát khí càng lúc càng mãnh liệt trong không trung lôi mông trầm ngâm một lát rồi đẩy thiên cô bên cạnh ra để cho nàng nhanh chóng rời khỏi còn mình lại lao về phía chúa tể ngay sau đó Đám người lưu lãng kiếm tôn và hắc ám quân vương cũng nhanh chóng xông lên. Cùng lúc đó, đám cường giả tuyệt thế như tang cổ lạp lại nhân cơ hội lui lại, mong muốn rời khỏi chiến trường càng ngày càng tốt. Chúa tể quá cường đại, nhìn hắn trong nháy mắt đã giết chết hơn vạn đại quân. Đám người tang cổ lạp làm sao còn dũng khí và ý chí chiến đấu nữa chứ? Hừ, các ngươi căn bản không xứng làm một khiêu chiến giả, chúa tể trong lòng vừa động. Thời không chi Luân đã bay ra, đánh bay vũ khí của lôi mông và lưu lãng kiếm tôn. Ngay sau đó đột nhiên phát ra trăm ngàn tia sáng màu vàng, giống như những mũi tên nhọn lao vút trong không trung. Trong nháy mắt đam xuyên qua đám người tang cổ lạp đang chạy trốn. Đám người tang cổ lạp không kịp phản Ứng, người cắm đầy những mũi tên, sau khi kêu lên một tiếng đau đớn. Rơi xuống mặt đất, rãy rũa vài cái rồi nằm im không nhúc nhích. Hồn phi phách tán, đám người tang cổ lạp mặc dù đều bị thương không nhẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả tuyệt thế đứng đầu trong các đại vị diện. Nếu cũng liên thủ hành động như bọn lôi mông, không chừng còn có cơ may sống sót, nhưng ở tình huống vội vàng chạy trốn, thì lại chết nhanh hơn. Bây giờ đến lượt các ngươi, một chiêu giết chết đám người tang cổ lạp, chúa tể không hề dừng lại. Nhanh chóng phá động công kích nhằm vào đám lôi mông Thời không chi Luân chuyển động rất nhanh Tản mát ra một cỗ sát khí kinh khủng Nhằm thẳng vào linh hồn ba động của bọn họ Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị một chiêu giải quyết đám lôi mông Thì một bóng đen đã đột nhiên xuất hiện trước mặt mình Thời khắc mấu chốt Dương Lăng không hề do dự tự mình ra tay cuốn lấy chúa tể 12 tổ vu thì nhân cơ hội vây chúa tể lại Dùng tốc độ nhanh nhất thi triển đô thiên thần sát đại trận. Tốt, nhìn Dương Lăng nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Chúa tể quát lên một tiếng. Thời không chi luân bộc phát ra vô số tia sáng màu vàng trói mắt. Phốc, một tiếng đẩy chiến hồn đao trong tay Dương Lăng ra. Còn Dương Lăng mặc dù dựa vào thân thể cứng cỏi mài ngăn cản được đợt công kích của những tia sáng màu vàng này. Nhưng khí huyết nhộn nhà ào, đầu đau nhức. Cùng lúc đó... Đám người lôi mông đang xông tới hỗ trợ cũng bị đánh bay ra xa, mồm phun máu. Tia sáng thật lợi hại. Dương lăng bắt vụ ấn, lui lại phía sau, tránh qua những tia sáng màu vàng, vô cùng kinh hãi. Không ngờ rằng Chúa tể lại lợi hại đến vậy. Dương lăng cản đường, những người khác chạy mau, nhanh. Sau khi há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lôi mông quyết đoán ra lệnh. không hề do dự bắt những người còn lại rời khỏi nơi đây. Chỉ một chiêu, hắn đã hiểu được Chúa Tể chẳng những đã bình phục hoàn toàn, mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều, còn lợi hại hơn trăm ngàn vạn năm trước nhiều. Lưu lại đây cũng vô ích, ngược lại còn làm liên lụy dương lăng. Hừ còn muốn chạy, nhìn đám người lôi mông đang nhanh chóng chạy đi. Chúa Tể hừ lạnh, vừa định đuổi theo mấy người bọn họ, thì trong không trung đột nhiên truyền đến một cỗ sát khí mãnh liệt. 12 tổ vu lớn tiếng rít lên, liên thủ thi triển đô thiên thần sát đại trận vây lấy chúa tể thực lực sâu không lường được. Sau khi tìm được các vũ khí mà mình sử dụng năm nào, thực lực của các tổ vu trở nên vô cùng cường đại, liên thủ thi triển đô thiên thần sát đại trận lực chiến đấu càng đạt đến một trình độ kinh người. Trong nháy mắt, khiến cho chúa tể không dám khinh thường, vẻ mặt ngưng trọng, Một thanh cử phủ chém tới, mới vừa nghiêng người tránh khỏi, thì trước mặt đã xuất hiện một cây cốt tiến sắc bén. Chưa kịp né tránh thì trong không trung đã xuất hiện một ngọn núi cao lớn, oanh, một tiếng đè xuống đầu. 12 tổ vũ thi triển đô thiên thần sát đại trận cuốn lấy chúa tỷ, điên cuồng phát động từng đợt công kích mãnh liệt. Nếu nói tới thực lực của từng người, thì cho dù là tổ vũ hình thiên cũng không phải đối thủ của chúa tỷ. Nhưng khi 12 tổ Vu thi triển đô thiên thần sát đại trận, tình thế lại khác. Phân thân và bổn tôn dung hợp làm một thể. Nhìn chúa tỷ có thực lực mạnh hơn so với tạp mai long vô số lần. Dương Lăng đang khẩn trương quan sát trận chiến để tìm cơ hội. Trong lòng vừa động, trong nháy mắt nghĩ đến điểm mấu chốt để đột phá đến Vu tôn. Bắt Vu ấn, nhanh chóng gọi huyết hải phân thân tới đây. Lấy ra đại Vu thai, ra trì đại Vu ấn. Mặc niệm vô quyết, điên cuồng hấp thu vong hồn trong lưu tinh tòa thành Từng lũ vong hồn hóa thành khói đen tiến vào trong cơ thể hắn Bị vô thuật vô thượng luyện hóa thành từng cỗ linh hồn năng lượng Thiên địa linh khí trong vô tận hải dương cũng mãnh liệt kéo tới Rồi thẩm thấu vào trong cơ thể hắn thông qua mỗi lỗ chân lông Từ từ, huyết hải phân thân càng lúc càng nhà Dung hợp với dương lăng Bất luận là vu lực hay là linh hồn năng lượng đều tăng lên kinh người. Thân thể lột xác, linh hồn thăng hoa. Dương Lăng đang ngồi xếp bằng trên đại vu thai không biết từ lúc nào đã hóa thành một người khổng lồ phiêu phù trong không trung Mới đầu rất mờ nhà, nhưng càng lúc càng rõ ràng, hình xăm đầu rồng thân rắn trên cánh tay trái rất sống động, đang dương nanh múa vuốt với mọi người. Sau khi cảm ứng được sự biến hóa của Dương Lăng... 12 tổ vu vô cùng kích động, càng đánh càng hăng, từ từ, trên cánh tay trái của bọn họ cũng giống như trên tay Dương Lăng, trong không trung xuất hiện một cỗ năng lượng mờ ảo, một đoạn vu quyết huyền ảo cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu Dương Lăng. Bản cổ đại tôn, thông thiên vu quyết, 12 tổ vu, thành tựu vu tôn, Dương Lăng càng xem càng kích động, vô ý thức luyện theo đoạn vu quyết huyền ảo này. Ấn ký hình tháp trên mi tâm càng lúc càng nóng, không biết qua bao lâu, Ấn ký hình tháp khẽ ngâm lên một tiếng, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong một căn phòng trống không, đặt 12 phương tiêm bi trong suốt, trên đó có hai chữ gia viên, ở bức tường đối diện là một tinh hệ đầy sao, tập hợp các tinh hệ là một tinh vực mênh mông. Tinh đồ, đây là tinh đồ về nhà, nhìn phương tiêm bi trong suốt, Nhìn địa hình bên ngoài cửa sổ Dương Lăng nhanh chóng hiểu được nơi được ký tải trong tinh đồ Sau khi tu luyện đoạn vô quyết thần bí đó Hắn rốt cuộc đã đột phá đến vô tôn trong truyền thuyết Được truyền đến tầng vu tháp cuối cùng Nhìn bức tinh đồ mênh mông và những ngôi sao trên đó Hai mắt đỏ bừng Trải qua trăm vàn khổ cực Hắn rốt cuộc đã tìm được biện pháp về nhà Lá dụng về cội, Nghĩ đến quê hương thơ ấu nghĩ đến cha mẹ đã già, lại nghĩ đến lời dặn dò của thượng cổ Vu sư trong Thông Thiên Tháp ở Vong Linh Vị Diện, hai mắt Dương Lăng càng lúc càng đỏ lên, nhìn bức tinh đồ mênh mông trong lòng vừa động lấy bức tinh tiêu tìm được trong tàng bảo cất của giáo đình ra, rất nhanh hắn phát hiện ra hơi tương tự như bức tinh đồ xung quanh trái đất, chỉ là không hề có điểm chỉ dẫn, không biết vị trí chính xác của trái đất mà thôi. Nếu không đoán sai. Tinh tiêu này hiển nhiên cũng là do các thượng cổ vu sư lưu lại, nhớ lại địa hình của quê hương mà tạo ra. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 831 Ma Thú Chúa Tể 12 tổ vu cuốn lấy Chúa Tể, dựa vào đô thiên thần sát đại trận phát động từng đợt công kích mãnh liệt. Mặc dù bị thời không chi luân của Chúa Tể làm bị thương khắp người, nhưng không hề lùi bước. Các tổ vu máu me đầy người, chúa tể cũng không tốt hơn là mấy, mái tóc dài dối bù, máu nhiễm đỏ cả áo ngoài. Một tổ vu không đáng sợ, nhưng 12 tổ vu thi triển đô thiên thần sát đại trận, lực chiến đấu nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù biết 12 tổ vu bên cạnh Dương Lăng không hề đơn giản, phân thân của hắn là Ngà Luân Đại Sư đã tìm hết mọi biện pháp để thăm dò tình hình của bọn họ. Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ được rằng bọn họ lại lợi hại đến vậy Chẳng lẽ chỉ có cách thi triển tuyệt kỷ cuối cùng Nhìn 12 tổ vu đã bị thương không nhẹ nhưng vẫn cuốn chặt lấy mình Chúa tể trong lòng vừa động Nhưng ngay lập tức đã lắc đầu Chiêu cuối cùng này uy lực rất lớn Cho dù không có cách nào trực tiếp giết chết 12 tổ vu Cũng có thể làm bọn họ mất đi khả năng chiến đấu Nhưng chiêu cuối cùng này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng Ở trong tình trạng kiệt sức thì sao có thể đối phó được Dương Lăng chứ? 12 tổ vu rất khó đối phó, nhưng trong lòng chúa tể, Dương Lăng mới là đối thủ thật sự. Sau khi Dương Lăng hóa thành một người khổng lồ rồi đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy khẩn trương. Ngà Luân Đại Sư, phân thân của chúa tể ẩn núp bên cạnh Dương Lăng, thuận lợi tiếp xúc một ít vũ thuật huyền ảo, nên mới đạt được đột phá trong tu luyện. Nhưng vẫn không thể nhìn thấu được Dương Lăng, Vu sư đến từ thứ nguyên không gian khác, dùng mọi biện pháp cũng không tìm được bí mật thật sự của hắn. Đội trưởng, cùng tiến lên giết chết chúa tể, đúng, đúng, đội trưởng, chúng ta không thể để Dương Lăng vinh đệ lại một mình. Nhìn trận chiến giữa 12 tổ Vu và chúa tể, đám người lôi mông vô cùng lo lắng, không biết Dương Lăng rốt cuộc đi đâu, cũng không biết hắn đang ẩn đi, hay là gặp nạn. chỉ sợ dù cho chưa bị thương thì trận chiến như vậy chúng ta cũng có thể làm được gì lôi mông lắc đầu mười hai tổ vu lợi hại ngoài sức tưởng tượng của hắn với năng lực của mọi người lúc này căn bản không thể nào xen vào trận chiến giữa chúa tể và các tổ vu tùy tiện xông vào có khi còn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mười hai tổ vu không sai chpf thêm chút nữa nghĩ đến không gian vu tháp thần bí của dương lăng thiên cô trong lòng vừa động nghĩ đến một khả năng dương lăng rốt cuộc là trở lại không gian vu tháp hay là đang ẩn ở đâu đây để tìm cơ hội đánh lén một chiêu đánh lui tổ vu đế giang chúa tỷ cẩn thận quan sát tình huống xung quanh sau khi cảm giác được năng lượng ba động bên ngoài huyết thiên sứ áo phỉ lệ á không hề do dự thực thi mệnh lệnh của dương lăng phá hủy tất cả vị diện thông đạo từ bên ngoài đi thông tới không gian vu tháp. Bây giờ, cho dù là chúa tể trí cao vô thương cũng không biết được tình huống bên trong không gian vu tháp như thế nào. Trong thời gian ngắn, không ai biết được dương lăng rốt cuộc là trở lại không gian vu tháp, hay là lẻn ở xung quanh tìm cơ hội đánh lén. Chúa tể vừa phải... ứng phó với công kích của 12 hai tổ vu vừa lúc nào cũng phải đề phòng bị dương lăng đánh lén khổ không nói lên lời sau khi hết lên một tiếng tổ vu hình thiên thừa dịp chúa tể tránh né lợi chảo của tổ vu đế giang điên cuồng xông tới bổ mạnh một bố vào ngực đối phương cùng lúc đó tổ vu huyền minh công cộng và hậu thổ cũng chia làm ba phía giết tới trong nháy mắt khiến chúa tể không còn đường để né tránh. Tám tổ vu còn lại cũng nhân cơ hội thi triển những đòn công kích mạnh mẽ nhất. Đây là các ngươi ép ta. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy hãy chết đi. Nhìn 12 tổ vu không hề sợ sệt cuốn lấy mình. Chúa tể vô cùng phẫn nộ. Sau khi tránh khỏi cử phủ của hồ thạc, liền nhanh chóng đọc một đoạn chú ngữ. Trong nháy mắt thời không chi luân trong tay đột nhiên mở đi. Trên không trung xuất hiện mây đen dày đặc. Trong phạm vi mấy vạn giảm xung quanh đều trở nên tăm tối Giữa không trung ngưng tụ một cỗ năng lượng ba động mênh mông Nhanh chóng hình thành một vũng xoáy năng lượng kinh khủng Thời không phong bạo trên đối mặt với công kích điên cuồng của 12 tổ vu Chúa tể dần hết kiên nhẫn Cắn răng thi triển ra tuyệt ký cường đại nhất của mình Kể từ khi trở thành chúa tể đến nay Còn chưa có ai có thể ngăn cản chiêu này của hắn Ngay cả các thượng cổ vu sư năm xưa cũng không thể, 12 tổ vu rất cường đại, nhưng chúa tể tin rằng chỉ một chiêu này là có thể phá vỡ đô thiên thần sát đại trận của bọn họ. Cùng lắm thì sau khi tiêu hao năng lượng sẽ tiến vào bên trong thần chi quốc độ tĩnh tu, đến lúc khôi phục lại sẽ đại chiến với dương lăng. Mây đen càng lúc càng dày đặc, gió lốc càng ngày càng kinh khủng, tất cả kiến trúc bên trong lưu tinh tòa thành đều đổ sụp xuống. Kiến trúc càng cao, đổ vỡ càng nhanh, thần điện khắc đầy phù văn huyền ảo cũng lung lay. Cái bàn, vũ khí và các thứ đồ khác bị cuốn lên không trung, nháy mắt không còn thấy tăm hơi. 12 tổ vu ở trung tâm cơn lốc chấn động mạnh, đô thiên thần sát đại trận đang vây khốn chúa tể xuất hiện sơ hở rất lớn. Cùng lúc đó đám người khổ không nói lên lời, thiên cô đang bị thương nặng càng khổ hơn. Chút nữa đã bị cuốn lên không trung, May là được lôi mông ở bên cạnh tinh mắt nắm lấy tay. Lui, lui mau vô cùng kinh hãi. Đám người lôi mông vội vàng rời đi. Đối mặt với công kích kinh khủng như vậy. Cả bọn đều sợ hãi. Đám người thi vu vương đang canh giữ bên ngoài đô thiên thần sát đại trận cũng không ngoại lệ. Không còn cách nào khác là ngồi trên mình kim bằng nhanh chóng trốn ra thật xa. Ngay khi chúa tể quát lên một tiếng lớn. toàn lực thi triển thời không phong vào, chuẩn bị trực tiếp hủy diệt tất cả mọi thứ trong vòng hàng vạn dặm thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một màn hào quang, cùng với một cổ uy áp làm người ta không thể hít thở được, như tia trước đánh mạnh vào thời không chi luân trong tay chúa tể. Sau một tiếng ba chạm trói tai, cơn gió lốc khủng bố đã biến mất, xoáy năng lượng trên không trung cũng biến mất không còn, vào giờ phút mấu chốt, Dương Lăng đã đột phá đến Vu Tôn kịp thời quay lại, chém mạnh một đao lên thời không chi luân, trực tiếp để lại một vết dạn mờ nhạt trên đó. Sau khi đột phá đến Vu Tôn, thực lực của hắn tăng mạnh, thực sự nắm giữ được lực lượng bổn nguyên trong thiên địa. Ha ha ha, không tệ, thực lực còn lợi hại hơn ta tưởng tượng. Dương Lăng, chúc mừng ngươi thuận lợi vượt qua kiểm tra, trở thành chúa tể tiếp theo. Ngươi có ma thú đại quân khổng lồ, vậy sau này sẽ gọi là ma thú chúa tể đi. Sau khi chém mạnh một đao vào thời không chi luân, Dương Lăng mang theo 12 tổ vũ đứng sang một bên, cẩn thận đề phòng chúa tể phản kích. Nhưng không ngờ rằng, chúa tể không giận mà còn lấy làm vui mừng, nhìn vết dạn mờ nhạt trên thời không chi luân, há miệng cười to, như chút được gánh nặng, đưa tay xóa đi linh hồn lạc ấn của mình ở trên thời không chi luân. Hắn dùng sức ném sang cho Dương Lăng. Dương Lăng, thời không chi luân là tín vật và vũ khí của mỗi đời Chúa Tể, cũng ẩn chứa lĩnh ngộ của các Chúa Tể về pháp tác trung cực, cũng là mấu chốt để Chúa Tể hoàn toàn nắm giữ thứ nguyên không gian này. Bắt đầu từ hôm nay, thần khí cao nhất này là của ngươi, chúc mừng trở thành Chúa Tể tiếp theo. Sau khi tiếp lấy thời không chi luân mà Chúa Tể ném tới, Hắn nhanh chóng xác nhận bên trong đã không có khí tức của chúa tể, và lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc trung cực. Dương Lăng vô cùng kích động, nhưng nhìn chúa tể còn hưng phấn hơn cả mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi, Thời không chi luân lợi hại như vậy, tại sao đại nhân lại không mang theo? Còn có, các chúa tể trước đây rốt cuộc đã đi đâu? Thời không chi luân rất lợi hại, đáng tiếc lại ẩn chứa khí tức của cả thứ nguyên không gian này. Căn bản không thể nào mang ra khỏi thứ nguyên không gian này Có được thời không chi luân là sẽ có được quyền uy tối thượng Có được lợi ích mà người khác khó có thể tưởng tượng được Nhưng Chúa Tể dừng một chút nói tiếp Muốn đạt được ích lợi lớn Cần phải có nỗ lực tương tự Dương Lăng đừng quên nhiệm vụ của Chúa Tể Là một Chúa Tể trí cao vô thương Phải duy trì được lợi ích của cả thứ nguyên không gian này Duy trì được sự cân bằng của tất cả mọi người. Còn các chúa tể trước kia, thì sau khi tìm được người thừa kế phù hợp đều thông qua vô tận thông đạo ở sâu bên trong vô tận hải dương để đi tới thứ nguyên không gian khác, ta lập tức sẽ đi vào đó. Trong tương lai, ngươi cũng sẽ như vậy. Có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp nhau ở các thứ nguyên không gian khác. Rốt cuộc đã tìm được người kế thừa phù hợp, chúa tể thở dài một hơi trở thành chúa tể trí cao vô thương sau thời gian đầu hưng phấn hắn cảm thấy rất phiền phức vừa phải đề phòng kẻ bên ngoài thông qua vô tận thông đạo lèn vào phá hoại vừa phải giữ thăng bằng giữ mọi người duy trì trật tự giữa các vị diện bao năm qua vẫn phải làm một chuyện này hắn đã sớm cảm thấy nhàm chán Hắn chỉ có một mong muốn tìm được một người thừa kế phù hợp gánh chịu trách nhiệm thay mình để đi tới thứ nguyên không gian khác. Sau khi tiến dai đến Vu Tôn, thực lực của Dương Lăng tăng mạnh, nhưng nếu chúa tể toàn lực công kích thì ai chết cũng chưa thể biết. Nhưng rất vất vả mới tìm được một khiêu chiến giả phù hợp, chúa tể sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Quyết định thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội chút đi gánh nặng trên người. Ma thú Chúa Tể, trời ạ, Dương Lăng. Dương Lăng vinh đệ đã chiến thắng. Đại nhân đã thành công, nhanh, trở về, nhanh. Đám người lôi mông vô cùng rung động khi nghe thấy Dương Lăng và Chúa Tể nói chuyện với nhau. Lại nhìn thời không chi luân trong tay Dương Lăng. Kích động xoay người chạy lại. Đám người thi vu vương càng hưng phấn không thôi. Cưới kim bằng trở lại. Không ai ngờ được rằng Dương Lăng không những đánh bại Chúa Tể. Mà còn trở thành chúa tể trí cao vô thương. Vô cùng kích động. Đám người lôi mông cắn răng tăng tốc lao tới. Không ngờ rằng mới đi được một đoạn. Đã thấy dương lăng dơ thanh chiến hồn đao sắc bén trong tay lên cao. Hô một tiếng chém mạnh vào thời không chi luân. Xin lỗi. Ta không có hứng thú trở thành chúa tể. Lại càng không muốn trở thành nô lệ của một kiến thần khí. Không muốn nó trói buộc ta ở một nơi nhỏ bé thế này. Mặt khác. Vị diện hình thành và biến mất là có quy luật Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau Hoàn toàn không cần phải có cường giả duy trì trật tự Tồn tại chính là đạo lý Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 832 Đại kết cục tồn tại chính là đạo lý Mắt chúa tể sáng lên Thấy dương lăng vung chiến hồn đao lên chém mạnh vào thời không chi luân Hắn vốn đang định ra tay ngăn cản Nhưng chỉ trước trước mắt rồi không nói thêm gì nữa Chỉ một câu nói của Dương Lăng làm cho hắn hiểu ra mọi chuyện Không hề lo ngại Toàn lực một kích Dương Lăng chém thời không chi luân thành mảnh nhỏ Trong nháy mắt Trong không trung đột nhiên tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông Lan ra ngoài Dù cho là các chủ vị diện như hỗn loạn vị diện và sinh mệnh vị diện Vô tận hải dương Cho đến các vật chất vị diện hẻo lánh Trong nháy mắt đã xuất hiện một trận năng lượng ba động tinh thuần Tất cả các cường giả đều bay lên không trung Thảo sức tìm hiểu biến hóa trong thiên địa Đám ma thú cuồng bạo đều sông lên đỉnh núi hú lên Ngay cả những người bình thường đều ra khỏi nhà mà hít thở không khí tươi mát Thời không chi luân trói buộc cả thứ nguyên không gian này đã biến mất Mang đến sinh khí mới cho cả không gian Ha ha ha Tồn tại chính là đạo lý Dương Lăng Hẹn gặp lại, hy vọng có một ngày chúng ta có thể gặp được nhau ở thứ nguyên không gian khác. Đến lúc đó sẽ đánh với nhau một trận, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Ha ha ha, tồn tại chính là đạo lý, cảm nhận biến hóa trong thiên địa, Dương Lăng cười to, vẫy tay chào Dương Lăng rồi nhanh chóng rời đi, chạy thẳng đến Vô Tận Thông Đạo bên trong Vô Tận Hải Dương, đi tới thứ nguyên không gian khác. Thứ nguyên không gian khác sao? sẽ có một ngày như vậy, gặp lại sau lôi mông đại nhân, gặp lại sau La Đức Lý cách tư. Nhìn chúa tể đang nhanh chóng đi xa, nhìn đám người lôi mông và thi vu vương đang điên cuồng lao tới. Dương Lăng vung tay mở ra một vị diện thông đạo đi thông với không gian vu tháp, lưu lại cho đám người thi vu vương một con đường tiến vào không gian vu tháp, rồi sau đó bắt vu ấn biến mất cùng với 12 tổ vu Rời khỏi lưu tinh tòa thành máu chảy thành sông, tiến dai đến vu tôn, hiểu được nguồn ngốc của thượng cổ vu sư, và tìm được đường về nhà, hắn mong muốn ngay lập tức được trở lại cố hương không muốn lưu lại đây một chút nào. Đại nhân, chờ chúng ta, đại nhân, dương lăng vinh đệ, nghe lời nói của dương lăng trước khi đi, tất cả đám người thi vu vương và lôi mông đều cảm nhận được điều gì đó. Vừa nói vừa kiệt lực lao tới. Đáng tiếc có nhanh hơn nữa cũng không còn kịp. Dương Lăng đã biến mất. Khẩn trương, thi Vu Vương không kịp giải thích. Triệu ra vô số vong linh bảo vệ vị diện thông đạo. Rồi lập tức cùng với đám kim bằng và mẫu hoàng tiến vào bên trong không gian vu Tháp. Lao thẳng đến chỗ ở của Tác Phỉ Á, Viu Na và Ngà Lý Ti. Không ngờ không chỉ có ba người đã mất tích. Mà ngay cả nơi trôn giấu thi hài các đại vua cũng biến mất không còn Nhanh, mau về ma thú lĩnh Nhanh, thi vua vương suy nghĩ rất nhanh Biết được tình hình liền mang theo mọi người chạy thẳng đến vị diện thông đạo đi tới ma thú lĩnh Không ngờ rằng lại phát hiện được ở đây đã bị phá hủy Vì giữ an toàn Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cảm giác có điều không đúng liền lập tức phá hủy vị diện thông đạo đi thông với bên ngoài nếu như không phải dương lăng cố ý mở một vị diện thông đạo ra thì có lẽ đám người thi vu vương vĩnh viễn không thể trở lại không gian vu tháp la đức lý cách tư đã xảy ra chuyện gì đại nhân đâu đại nhân đang ở đâu nhận được hồi báo của các thiên sứ huyết thiên sứ áo phỉ lệ á dẫn theo một đội thiên sứ tinh nhuệ nhanh chóng chạy tới thấy đám người thi vu vương đang tuyệt vọng nàng còn tưởng rằng dương lăng đã bị làm sao Nước mắt tuôn lại cha Đi rồi, đại nhân đã đi rồi Áo phỉ lệ á Đại nhân đã đi rồi Nghĩ lại khuôn mặt Nụ cười của Dương Lăng Nghĩ đến những năm qua theo hắn nam chinh bắc chiến Thi vu vương cay xè mắt Ba Một tiếng quỷ xuống bên cạnh vị diện thông đạo đi thông với ma thú lĩnh Là cánh tay phải của Dương Lăng Hắn hiểu rõ Dương Lăng trước khi rời đi Tuyệt đối sẽ trở lại ma thú lĩnh một chuyến Đáng tiếc, không có vị diện thông đạo, thì chỉ có thể đi đường vòng trở về, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể trở lại ma thú lĩnh. Đại nhân đã đi rồi, vĩnh viễn không trở lại, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á run lên, lễ tuôn như suối. Hải nhi bối lý tiểu thư, một khúc nữa. Bên trong hoàng gia kịch viện của ma thú lĩnh, mọi người lớn tiếng hoan hô màn biểu diễn của Hải nhi bối lý. Nhưng ngay khi Hải Nhi bối lý khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị đàn thêm một khúc nữa, thì trên mái nhà hoàng gia kịch viện đột nhiên xuất hiện một mảnh trời mênh mông, một tiếng thét dài vang lên, đến khi mọi người mở mắt ra, kịch viện đã trở lại bình thường, chỉ có Hải Nhi bối lý trên đài là đã biến mất. truyền rằng, đêm đó có người thấy trên bầu trời kịch viện xuất hiện rất nhiều bóng người, trong đó có một người rất giống ma thú lĩnh chủ trong truyền thuyết, Đêm hôm đó, những người hầu bên trong lĩnh chủ phủ nghe thấy âm thanh truyền ra từ căn phòng mà lĩnh chủ dương lang ở. Có người nói, bọn họ đi săn thú về muộn thấy một đoàn người, có nam, có nữ, người cầm đầu giống hệt như lĩnh chủ. Tin tức ma thú chủ thần trở thành chúa tể tiếp theo, giống như một cơn lốc cuốn khắp các vị diện. Ma thần thú hệ thực sự trở thành thế lực mạnh nhất của tất cả các đại vị diện. Chủ thần của các đại thần hệ đều tự mình mang lễ vật đến xin gặp. Nhưng chỉ được la đức lý cách tư, đại thống lĩnh ma thần thú hệ tiếp ra, thì không có bất kỳ kẻ nào được gặp ma thú chúa tể. Cùng lúc đó, Liên minh lưu lãng giả tuyên bố khôi phục lại quyền tự do qua lại và thám hiểm các đại vị diện. Nhưng nghiêm cấm tự tiện mở vị diện thu gờ nờ đạo và không gian liệt phùng, người vi phạm sẽ bị ma thần thú hệ và liên minh xử lý. Do ma thần thú hệ và liên minh chủ trì, các đại thần hệ tụ tập ở ma thú lĩnh, sau thảo luận liền đưa ra một quy tắc chung, được xưng là vị diện công hội. Các thế lực lớn đều tuyên bố sau này thống nhất sử dụng ma thú lịch, lấy ngày Dương Lăng xuất hiện ở Thái Luân Đại Lục là năm đầu tiên. Dưới sự cố gắng chung của các thế lực lớn, các đại vị diện nhanh chóng ổn định lại. Không lâu sau, trên ma thú lĩnh được dựng lên một loạt pho tượng, Bức tượng của Dương Lăng ở giữa, hai bên là 12 tổ vô, bên ngoài điêu khắc những ma thú vương giả như hắc Long, Phi Long. Hàng năm đều có vô số người đến ma thú lĩnh cầu khấn, trong đó có không ít các chủ thần. truyền rằng, hàng năm có một đại thiên sứ xinh đẹp đều đến ngắm nhìn bức tượng của Dương Lăng, cho đến bình minh mới rời đi. truyền rằng, có người thấy Dương Lăng ở sâu trong Dương Lăng. Nhìn thấy hắn và vài cô gái đang vui đùa ở bên trong một hồ nước vắng vẻ. truyền rằng, có người thấy Dương Lăng và vài cô gái đi dạo. truyền rằng có người trong lúc thám hiểm ở sâu trong vô tận Hải Dương đã được một cử thú mặt người thân chim cứu mạng, giống hệt như bức tượng của Tổ Vũ Đế Giang bên cạnh Dương Lăng.